xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn t h ư a quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh em xị đ ì n h soạn official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại vserie ớ i s về dòng máu của quỷ của tác giả như quỳnh trong tập số bốn có tựa đề là đào phải quan tài quỷ bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của đ ì n h soạn trời thu hà nội mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu khoái cảm kể từ sau ngày đánh nhau với đám người của bạch hồ điều mà khiến cho nam suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là chuyện của anh long đứng trên bàn c n g nhìn xuống dòng sông hồng đang chảy n a m thở dài b ả o hà nội thời tiết này t h ậ t khiến chúng ta cảm giác hoài niệm anh thấy phải không Trên xe lăn long ngồi tựa người ra phía sau cả người anh bây giờ bị liệt chỉ còn phần đầu có thể cử động nhưng cũng khá khó khăn lòng đưa mắt nhìn ra hướng xa xăm rồi bảo mọi chuyện rồi cũng đều có nguyên do của nó cũng giống như cuộc đời vậy có hôm nay thì có ngày mai mà ngày mai thì lại không ai có thể nói trước được chuyện gì cuộc sống này nếu mà còn có thể thì hãy cứ làm những thứ mà mình thích với c h ú mày thì anh tin c h ú mày sẽ còn làm được nhiều điều hơn vậy nam biết anh long đang lo lắng cho mình nói cho cùng công việc mà nam hay anh long đang làm là công việc nguy hiểm cũng chẳng biết tương lai sau này chuyện gì ập tới nhà thì cụt chân cụt tay nặng hơn thì có thể như bị anh long hoặc mất mạng cũng chính vì điều đó mà cho đến tận bây giờ nam vẫn chưa dám dành tình cảm cho ai anh nghĩ đến quyên cô là một người con gái tốt lại thường ở bên cạnh anh những lúc khó khăn tuy rằng anh có cảm tình với quyên nhưng chính vì quyên quá tốt thành ra anh sợ sợ rằng một ngày nào đó quên vì anh gặp nguy hiểm sợ rằng nếu như anh có xảy ra chuyện gì thì người khổ ở đây lại là người ở lại anh nhìn long trong bộ dạng này nam quặn lại tuy rằng anh long vẫn thường nói đây không phải lỗi của nam nhưng sao anh có thể chấp nhận được điều đó hôm đó nếu anh long không đỡ cho nam thì người ngồi ở đây có khi là anh mất rồi nam đi vòng ra trước xe lăn của anh ngồi xuống đ ã t t a lên người của anh long rồi nhẹ giọng anh à s a u này em sẽ là người thân nhất bên cạnh anh sẽ là người lo lắng cho anh đến hết cuộc đời rồi cho em có mất tất cả em cũng cố gắng lo cho anh long nhìn nam bằng một ánh mắt cảm thông anh bảo chúng mày không cần áy n á i cái chuyện đó trước giờ anh vẫn luôn coi chúng mày là em trai nếu như anh quyết định lại anh vẫn sẽ làm vậy mạnh mẽ lên s a u này còn rất nhiều người cần chúng mày dẫn dắt anh biết em là người sống tình cảm trọng nghĩa khí thế nhưng mà điều đó cũng chính là thứ có thể hại em em vẫn cẩn trọng trong từng bước đi sau này nam gật đầu đáp em biết rồi em sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa anh an tâm em sẽ tìm bằng được mọi cách để chữa cho anh chắc chắn rồi sẽ có ngày em chưa được hỏi cho anh mà trả lại cho anh những thứ mà anh đã đánh mất thế rồi cả nam và long đều nhìn nhau cười lớn sau c ù n g nói chuyện vừa rồi nam cảm thấy lòng của mình nhẹ hơn cả anh long cũng vậy dường như hai người lúc này đều đã nhẹ nhõm hơn trong những suy nghĩ của mình trong nhà có tiếng bước chân vọng xa xuất hiện sáu sông l ư n g của nam và long chính là thằng hùng đàn em của nam nó đi đến sầu l ư n g của nam rồi nhẹ giọng bảo anh nam à đại ca thắng cho gọi anh qua nhà có việc cần b à n n a m quay sang nhìn hùng rồi bảo được rồi mày giúp anh đưa anh long xuống nhà rồi cùng qua nhà đại ca dưới nhà một chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn vì tình hình của anh long bây giờ cho nên nam đã mua thêm một chiếc ô tô khác chiếc ô tô này có cửa sau đừng kéo dọc lên rất t i ệ n cho việc đẩy xe lăn của anh long chiếc ô tô đi thẳng đến căn biệt thự của lão thắng bên trong ngoài lão thắng còn có mấy người đại ca khác cũng là người làm trong nghề nam đẩy xe lăn đưa anh long đến một vị trí q u a y sàng lão thắng đại ca đại ca cho gọi em anh tìm chú mày qua đây là có việc cần nói chuyện còn dài cứ ngồi xuống ghế rồi chúng ta nói chuyện tiếp quay sang chỗ lòng lão thắng mỉm cười sao rồi cảm thấy đã thoải mái hơn chưa anh long nhìn lão thắng nhẹ gật đầu em cảm ơn đại ca đã quan tâm em thấy cũng quen với tình trạng này sau này không thể còn việc giúp anh đành ra mọi việc cho anh em cùng anh vậy chứ em bây giờ còn làm được gì cho mày một ngày là cánh tay phải của anh cả đời cũng là cánh tay phải của anh cố gắng lên anh tin một ngày nào đó chú quay trở lại sắt cánh cùng anh lão thắng vỗ nhẹ tay vào người của anh long khích lệ sau đó lão quay trở lại làm việc chính ở bên ngoài bàn lão thắng vẻ mặt nghiêm túc rồi bảo nếu như mọi người cũng đã biết việc xảy ra với anh long là do băng bạch h ổ cây ra bây giờ băng bạch h ổ đã bị chúng ta xóa sổ mà công lớn nhất thuộc về nam sự việc của long là việc mà t a không muốn nhắc đến nhưng có một việc cần giải quyết đó chính là địa bàn và những mảng làm ăn của long đang đảm nhiệm vậy nên hôm nay ta tập hợp mọi người là muốn thông báo tất cả các mảng đó từ bây giờ giao cho nam đảm nhiệm ai có ý kiến gì không trong những người có mặt ở đây rất nhiều người muốn cai quản những địa bàn của long ngày trước vì bọn chúng biết miếng bánh này rất béo bờ thế nhưng bọn chúng lại càng biết hơn nam rất được lão thắng coi trọng hơn nữa việc q u y ề n thích nam thì hầu như ở đây ai cũng biết chính vì tất cả những lý do đó cho nên những tên có mặt ở đây không ai dám nói gì nếu như đại ca thắng đã quyết định giao địa bàn của long cai quản cho chú nam thì tất nhiên chúng tôi không có ý kiến gì cả nhà chú nam mà chúng ta triệt h ạ được bằng bạch hồ chứ nam cũng được coi ân nhân của chúng tôi vậy nên tất nhiên việc này để chú nam đảm nhiệm đúng vậy v ẫ n nên là để chú nam đảm nhận việc này thì tốt hơn nãy giờ nam im lặng không nói gì cả bởi đơn giản ở đây luận về bối cảnh ai cũng cao hơn anh nhưng việc đảm nhận địa bàn làm ăn của long đúng là nam không thể nào không nhận nói cho cùng thì long vì chắc cho nam cho nên thành danh như vậy vậy nên anh không thể lấy địa bàn của anh long được nam nhìn lão thắng đứng dậy đ ạ i c a thưa các anh em t ừ còn trẻ tại được công được bao nhiêu em vẫn cần học hỏi thêm Vì、việc v đ ị a b à n c ủ a a n h long em t h ấ y mình c h ư a đ ủ t à i đức đ ể đ ả m n h ậ n em không d á m đ ứ n g ra c a i q u ả n em nghĩ đại c a n ê n chọn người c ó t à i đ ứ c h ơ n Lão thắng s ố n g v ớ i nam n h i ề u n ă m lão h i ể u đều i mà nam đ a n g suy nghĩ lão đứng dậy đ ư a h a i tay om ninh a i vai của nam lão b ả o anh biết c h ú mày l à n g ư ờ i nặng t ì n h nặng nghĩa không m u ố n a i n h â n lúc a n h em g ặ p c h u y ệ n mà l h ĩ a không sức của a n h em. t h ế cho n ê n là c h ú mày c ũ n g phải biết bây g i ờ anh em của c h ú mà y sẽ ê n h l c a chu y ệ n như vậy c h ú mày c ầ n mạnh m ẽ phải vững mạnh thì mới có thể bảo vệ được anh em người thân của mình chờ có như vậy thì chú mày mới có thể lo cho người thân bên cạnh l n g ngồi trên xe lăn anh ho l ê n vài tiếng rồi bảo anh thấy đại ca nói đúng chú mày đừng suy nghĩ đến anh mà bỏ đi trách nhiệm của mình dù chú mày có làm gì anh vẫn ủng hộ cho dù có mất cả c â y mạng này anh vẫn ủng hộ đàn em của anh sau này trở thành đàn em của chú mày chú mày đừng c ơ chối nữa nhận đi năm quay s a n g nhìn anh long sắc màn của anh lúc này hiện lên đ ể về đau khổ anh l ò n g à lòng mỉm cười phẩy tay anh em gì về nói sau thôi được rồi nhận lời đại ca đi anh tin v ề khả năng của c h ú mày chắc chắn sẽ làm được thôi cố gắng đi cuối cùng thì sau những lời động viên ủng hộ của long nam đã đồng ý tiếp quản địa bàn lao thắng có lẽ là người vui nhất bởi vì lão biết nếu như lão không cho nam tiếp quản địa bàn này sẽ có thể những người ở đây tranh giành đấu đá lẫn nhau đến lúc mà nội bộ lục đục thì mọi việc sẽ rất khó giải quyết hơn nữa đơn vị của lão cũng bị lung lay lão cười lớn rồi vui vẻ bảo được đông lạnh không nhìn nhầm chú mọi việc bà đến đây là xong anh em mình ra ngoài làm vài chén hôm nay anh vui anh em c ầ n chơi thỏa thích đi cờ ngày hôm đó nam ở nhà lão thắng ăn uống với mọi người sau khi ăn uống xong nam đi ra một nơi ít người qua lại anh nhìn về hướng xa xăm trong lòng của anh lúc này nhớ về những tháng ngày ngày xưa anh nhớ bà cụ ngọc nhớ mẹ nhớ cả người bố đang ở trong tù đã nhiều năm rồi anh chưa từng đến thăm ông mặc dù cho bây giờ anh đã không còn hận ông nữa thế nhưng để tha thứ cho ông thì anh vẫn chưa sẵn sàng sau lưng của anh có tiếng bước chân vang lên nằm quay lại thấy q u y ề n đang đi đến q u a y nhìn anh là một nụ cười dịu cô đứng bên cạnh anh có chuyện gì suy nghĩ hay sao lại đi ra đây từ lúc em q u a n anh đến giờ mỗi khi có chuyện gì lòng em đều t h ế anh đi ra đây thế có chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ n a m giết đ ế n một hơi thức thật sâu anh đang nghĩ xem c ó n ê n đi thăm ông ấy k h ô n gấp c n đưa tay nắm lấy tay của nam về người bố của nam quyên chưa từng gặp cô quên nam sau khi gia đình anh Sẽ đ ra chuyện cần về phần bố thì cô cũng chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ cô biết đến bố nam là vì do bà cụ ngọc kể lại với cô hôm nay được nghe từ chính miệng của nam nhắc đến quyền cũng đã hiểu được nỗi hận thù trong người của bố nam đã mở đi cô nhẹ giọng em thấy hay là anh cứ mở lòng ra với bố xem đã nhiều năm rồi em nghĩ bố anh đã đủ ân hận vì chuyện dày đ ặ trong quá khứ có lẽ lúc này bố anh đang rất nhớ anh muốn được gặp anh thì sao nếu như anh mở lòng ra với người khác thì người khác cũng sẽ mở lòng với anh hơn nữa bố anh dù thế nào đi chăng nữa cũng là máu m ù ruột thịt đâu phải nói bỏ là có thể bỏ được hay là để em đi với anh nhé được chứ nam im lặng anh biết để đưa ra quyết định là một điều khó khăn đối với bản thân của anh nhất là chính mắt anh thì bố đã giết mẹ thì việc đối diện với ông càng khó khăn ánh mắt có nhìn về nơi xa xăm từ trong ánh mắt có thể cảm nhận được tâm trí của nam đang đấu tranh quyết liệt quyền vì quá hiểu nam nên cô không nói gì thêm cô im lặng nắm chặt tay của anh bầu trời hoàng hôn đẹp hơn bao giờ hết c ò n mặt sông hồng có thể thấy mặt trời đang lặn xuống n h ư báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm đang đến thời khắc của công việc mới bắt đầu anh nam anh đã đến bên ngoài quán b a nơi mà nam quản lý thằng hùng cùng anh em đang bàn cho khách thấy nam đến chúng liền ra chào hỏi việc làm b à n n à y vẫn ổn cả chứ khách cửa sao rồi có đông khách không dạ khách cửa sao này ổn anh em cũng mới tuyển thêm được mấy đan sơ nhìn mượt lắm ngày nào quán cũng đông kín từ chiều cho đến tận nửa đêm nằm gần đầu vỗ vỗ vai cường hùng cùng mấy em anh em khích lệ c ổ n lúc ở xa có đám người đi đến nằm nhận ra đám người này chính là mấy thằng máu mặt k u b ê anh hắt cảm nhìn về mấy thằng kia rồi hỏi sau này có đám nào qua đây quậy phá không hồng nhìn về mấy thằng kia vẫy tay chào đám mấy thằng cũng vẫy tay lại chào hùng dạ không mấy cái thằng từ ngày nó biết anh đánh tan cái b ằ n g bạch hổ c h ì chú ngoan lắm anh yên tâm đây bây giờ không có đứa nào dám quậy phá mình đấy đâu ừ câu việc như vậy là tốt mày cầm chú tiền t tới nơi cho anh em làm xong đập phá với nhau một bữa danh còn c ó việc phải đi giải quyết mày cũng chuẩn bị tinh thần đi sắp tới u o n ba chắc phải giao cho đứa khác quản lý mày đi quản lý mấy việc mới cho anh nam đập tiền vào ngực của thằng hùng rồi quay người lên xe rời đi quay trở về nhà nam đón anh long rồi cả n g à cùng đến nhà hàng đã đặt trước tại đây có tất cả phải đến hơn năm chục người đang đợi sẵn vợ t h ấ long cùng nam đám người kia liền đi ra chào hỏi trong những gương mặt ở đây đa phần nam đều quen biết nói cho cùng thì giữa nam và anh long cũng là anh em thân thiết nên anh thường xuyên qua lại sở dĩ ngày hôm nay có cuộc tập hợp tất cả anh em là vì anh long muốn bàn giao anh em lại cho nam quản lý trong nhóm đàn em của long nằm ấn tượng nhất với người thanh niên tiên phi người này cao to vạm vỡ phi là đàn em thân tín nhất của anh long trong bữa tiệc phi thấy anh long gọi mình liền đi tới anh gọi em à lòng vì không thể cử động được nên anh chỉ biết gật đầu sau đó quay sang nhìn nam rồi vào mày là người theo anh lâu nhất là người anh coi như huynh đệ sau này cố gắng giúp anh nam trong công việc anh hay là anh nam đều cũng sẽ cố lo lắng cho anh em vậy nên chúng mày cố gắng hỗ trợ anh nam được rồi anh em biết anh em của anh toàn là những người trung thành cả vậy nên chắc chắn anh em sẽ sắp xếp theo anh cả thôi anh làm cho em như vậy là quá đủ rồi anh cũng đừng suy nghĩ nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe lòng lắc đầu anh thở dài anh biết tất cả anh em đều nghe lời anh cũng như lời cậu nhưng mà c p h i ở đây anh cũng muốn nói với cậu là anh giao hết anh em của anh lại cho chú mày sau này chú mày cố gắng lo cho anh em đã cũng coi như là chú mày đang lo cho anh hiểu ý anh chứ trưa nay em hứa anh đừng lo lắng gì cả anh em có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng anh long gật đầu ra vẻ yên tâm anh ra hiệu cho phi rời đi bữa tiệc tiếp theo đó diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thế nhưng cũng chính vào lúc mọi người đang cao chầu nhất thì lúc có chuyện đã xảy đến anh long anh nam ở bên ngoài có thằng nghĩa nó bị làm sao anh à sau câu nói của thằng đàn em cả nam và long đều quay sang câu mày anh l o n g nhìn nam bảo chỗ mày đưa anh ra ngoài đó sao có chuyện gì nằm đẩy xe lăn đưa anh l o n g ra ngoài để qua cánh cửa phòng ăn nằm thấy bên ngoài có một thằng đàn em đang hoán điên hóa dại nó cười khằng khặc nhảy từ bàn này qua bàn khác trên tay của nó là con dao lớn chấm đoạn xạ chúng mày chúng mày chết hết với tao tao giết hết chúng mày đoàn thằng đàn em ngồi đánh d ầ m xuống mặt bàn hai chân nó vắt vẻo ra bên ngoài trên tay thằng đàn em cầm một chiếc đùi gà đ ể lên mồm nhanh ngấu nghiến cảnh tượng chung quanh hết sức hỗn loạn mọi người vây quanh thằng đàn em kia không ai dám nói câu nào nam cú xuống nhìn anh l ò n g thở dài thằng này nó bị vong nhập anh à anh ngồi đây đem ra giải quyết chưa mất một thời gian thôi nằm vén tay áo rồi đi thẳng về chỗ thằng đàn em thầy nam đi đến đám đàn em rẽ qua hai bên nam tiến đến đặt một chân lên bàn một tay đặt lên đầu gối nhìn thằng đàn em rồi hỏi mày là ai sao lại dám ám đàn em của tao rốt cuộc thầy mày muốn gì thằng đàn em không thèm quan tâm đến lời nói của nam nó lắc cái đầu rồi quay sang chỗ khác thế thằng này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nam b â y giờ gần r ộ n g rồi hỏi tao cho mày một cơ hội nếu mày không có nói mà y là ai lý do gì nhập vào người này mày đừng trách tao n a m vừa nói ngất câu đột nhiên thằng đàn em quay ngoắt đầu lại hai con mắt của nó lúc này chỉ là một màu trắng rã nó chừng mắt nhìn nam rồi nó i r a m vào cái giọng khàn khàn tao là ai tao là quỷ một con quỷ tao muốn bắt nó mày làm gì được tao n a m sắc mặt biểu tình không thay đổi anh nhìn t h ằ n g vào mắt tên đàn em rồi nói tiếp mày có chắc là không có nói hay không tao hỏi mày lần cuối tại sao mày lại cướp xác người này mày cướp xác người này làm nhằm mục đích gì thế đàn em cười lớn điều cười khằng khặc của nó khiến tất cả mọi người ở đây đều sườn cả d a gà nó ngóc cái đầu sau đó chống t a y xuống dưới mặt bàn nó b ò lồm ngồm như một con thú nó ngẩng đầu nhìn nam tao không nói đ â y tao không nói thì mày làm được gì tao tao thích cướp xác của nó không những một mình nó còn nhiều đứa khác tao cướp hết tao giết tất cả chúng mày biết con quỷ này nói nhẹ không nghe nằm thở dài lắc đầu anh lấy chồng t ố do một l á bùa bắt q u y ế t miệng của anh lầm nhầm đ ọ c một thứ tiếng gì đó mọi người ở đây nghe không hiểu quay sang chỗ người đàn em nằm ra hiệu cho anh ta đưa thanh gậy trên tay của mình sau đó nằm r ắ n l á bùa vào thanh gậy rồi nhìn về tên đàn em rồi lớn tiếng ta cho mày cơ hội cuối mày có nói hay không tên đàn em ngoảnh mặt đi chỗ khác ra về không quan tâm thế rồi chỉ nghe t h ế n mút một tiếng cây thanh gậy trên tay của nam đập mạnh vào người tên đàn em k h i n ó kêu lên đ ầ u đớn nó lúc đầu còn chống cự nhưng về sau hắn lại càng yếu dần cho đến khi nam vụt nằm đến nằm d ạ p xuống mặt bàn nam mới chắp tay van xin x i n h anh thả cho tôi t ô i đau quá tôi chết mất thôi thế bây giờ mày đã nói cho tao biết tại sao mày lại cướp xác người này được chứ tên đàn em mệt mỏi quỳ dậy sau đó hắn ngồi xếp bằng t r ư ớ c m ặ t của nam cười lớn khiến cho nam c ầ u mày sau khi điệu cười kia kết thúc thì tên đàn em đột nhiên ngã vật ra mà ngất lịm thế vậy nam liền đưa tay ra đỡ anh nhìn chung quanh chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo lau vụt ra ngoài thì phát hiện con quỷ này đã thoát khỏi sắc của tên đàn em đúng lúc này thằng phi đang đứng bên cạnh nam sang hiệu cho nó đỡ tên đàn em rồi bảo mày đưa thằng này ra ngoài kia nằm một chút nữa nó t ỉ n h lại việc ở đây giải quyết xong rồi anh em ă n u ố n g tiếp đi quay về phía anh long n ằ m đầy c h c xe l ă n đưa anh long quay trở về bàn về đến bàn n a m ghé sát t a i của anh lâm người đàn em vừa nãy anh biết người đó chứ anh biết nó tên l à n g h ĩ a là đàn em dưới quyền kiểm soát của thằng phi thằng này nó làm ở bên bãi xe mà chưa hỏi có chuyện gì hay là việc vừa nãy có chuyện gì h ả năm lắc đầu đáp em cũng không biết chẳng là em thấy mọi việc ở đây dường như không đơn giản đâu ngay cả con quỷ này cũng vậy đó nó có thể thoát ra khỏi người thằng nghĩa ngay trước mặt của em thì rất có thể sau lưng nó có bí mật gì đó em chưa phát hiện anh long điền thở dài việc này liên quan đến tâm linh anh không giúp được gì chú cả mọi việc c ở chú mày tự cân đo rồi quyết định nhé thật được giờ hôm nay là ngày của chú mày cũng không cần bận tâm đến việc đó đâu mà ăn uống sớm đi anh nhớ là chú mày có hẹn v i ế t quyên mà nghe anh lòng nói nam mới nhớ đến hôm nay anh hẹn quyên đưa đi chơi trả lời chiều nay quyên nói với anh muốn đi chơi ở địa điểm nghe nói đang dạo nổi dạo g ầ n đây nam đã nhận lời chín giờ sẽ qua đưa cô đi n h i ệ đồng hồ đã hơn tám rưỡi nam cười rồi bảo anh nhắc em mới nhớ thôi thì anh cùng anh em bảo là ăn uống nhé em qua nhà đại ca đón quyên gái chút nữa thằng hùng nó qua đón anh về nhà anh cứ về nghỉ trước có gì em về sau thôi em đi nhé không quên đợi được cho mày cứ vì tình yêu tình báo đi có dễ nghe mình nói chuyện sau cho cho mày đi chơi vui vẻ nam ôm lấy anh long một cái quay sang tóm lấy cái áo vắt trên ghế đi thẳng ra ngoài ngay lúc nam vừa đi thì từ xa có một chiếc ô tô lao tới từ trên xe có mấy thằng tin xăm t r ổ đi xuống bọn chúng hùng hục tiến vào trong nhà hàng tên lái xe trên đầu xuất hiện một vết thẹo dài tên đó nhìn về xe của nam nhếch miệng anh xin lỗi nhé anh em ăn uống vui vẻ quá nên anh em về qua đón em hơi muộn năm vừa đi đến cổng đã thấy quyền đứng ở ngoài đợi mình c ứ chỉ tay vào mặt đồng hồ vẫn còn sớm năm phút mới đến chín giờ anh có lỗi gì đâu chỉ là em ra sớm thôi mà được rồi mình đi đi em đứng ở đây mũi đốt sưng cả chân rồi đấy năm mở cửa cho quyên lên xe anh chỉ tay vào trong nhà rồi bảo em ngồi đây đợi anh anh vào nhà chào đại cả một câu rồi đi thôi anh đừng vào làm gì cho mất công hôm nay bố em cùng mọi người nhậu n h ạ t cả chiều bố còn chưa tỉnh đâu mình cứ đi chơi đi kệ ông ấy uống cho lắm rượu vào lại ngủ đến trưa mai mới dậy nam nghe quên chửi đại ca chỉ biết cười khổ chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh hướng về địa điểm ở bên ngoài thành phố đó là một quán cà phê khát đẹp nằm ở bên cạnh bờ sông hầm anh nam à anh chụp ảnh cho em đi ở chỗ này đẹp lắm nam cầm chiếc điện thoại rồi đi theo sau quyên công việc này nam chưa bao giờ làm dù cho anh có chụp bằng kiểu nào thì cũng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu của quyên c ộ n lúc này tại một căn nhà nằm trong bến xe thằng nghĩa cùng anh em sau khi vui chơi cả ngắt thì cùng nhau trở về sẵn mèn rượu thằng nào thằng đ ấ y n g ắ t ngoài đi ngả nghiêng về đến giường chúng nó mỗi thằng nằm một g ấ p ở bên ngoài t r ư ớ c k í n h cửa sắt của căn nhà từ xa xuất hiện một bóng đen bóng đen này cả người bao trùm một màu đen hai mắt đỏ rực cùng cái lưỡi dài h o ằ n g bóng đen đó đi tới cánh cửa rồi nhìn vào bên trong từ cuồng h ồ n g của nó một điệu cười khằng khặc vang lên điệu cười khằng khặc vang vọng vào từng ngóc ngách của ngôi nhà nghĩa mày làm cái gì vậy để em tao ngủ nào trong căn phòng tối thằng đàn em đang ngủ thì bị thằng nghĩa để chân vào người mật tỉnh giấc thằng nghĩa lắc lắc cái đầu đau như bố bồ nơi đ ư a t a y xoa nhẹ và t h ấ y dương nhìn thằng kia rồi bảo không may không may một chút mà ta đau đầu quá ngủ tiếp đi ta đi vệ sinh chút t ô quay lại thằng nghĩa mắt nhắm mắt mở tiến ra ngoài đi đến bên kính cửa thằng nghĩa không hề hay biết có một bóng đen đang đứng ở cạnh đó bóng đèn đó g h é sắt vào mặt của nghĩa thở ra m ộ t hơi lạnh nghĩa đưa t a y vuốt mặt rồi cằn nhằn mẹ n ó i chứ đêm hôm do ở đâu thổi vào phòng lạnh vậy chứ tiếng gánh cửa phòng vang lên nghĩa mở cửa rồi đi ra ngoài vì nhà vệ sinh ở dưới tầng một nên nghĩa phải đi ra cầu thang để xuống tiếng bước chân của nó cũng theo đó vang lên thế nhưng rồi đột nhiên thằng nghĩa cảm thấy có điều gì đó lạ lạ nó cảm giác như tiếng bước chân kia không phải của một mình nó vậy thế rồi thằng nghĩa đang đi thì đột nhiên dừng lại vẻ mặt của nó hết sức khó hiểu. nó nhìn ngang nhìn dọc rồi l ầ m b ầ m có ai lạ thật rõ ràng là mình bước công một bước tại sao lại có đến hai bước chân chả lẽ là mình chưa tỉnh ngủ nói đến đây nghĩa lại bước thấp bước cao thế nhưng cái thứ âm thanh dường như không phải do nghĩa tạo nên nghĩa cố tình đi nhanh hơn thì tiếng bước chân đó c ũ n g nhanh đi chậm thì nó c ũ n g chậm bất giác nghĩa cảm thấy sau lưng của nó lạnh toát nó run rẩy nhìn lại nhưng rồi ở sau lưng nó vốn chẳng có ai hết một nơi thật sâu đi nhanh về nhà vệ sinh cánh cửa nhà vệ sinh được nó đóng lại bóng đèn phía sau lưng của nghĩa cũng theo đó dừng lại trước cửa phòng căn phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có một lúc sau tiếng bước chân lại vang lên tiếng bước chân giống như có người đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh n g ư ờ i tiến sát lại cánh cửa rồi cất tiếng gọi nào thằng nào bên ngoài đây này c ó n người ta gọi gì không sau tiếng nói của nghĩa thì tiếng bước chân kia không còn bên ngoài mọi thứ lại trở nên im lặng ngay lúc này còn không dám thở mạnh nó đứng sát bên cửa không dám nhúc nhích nó nín thở chờ đợi chờ đợi xem tiếng bước chân kia còn vang lên không tim của nghĩa lúc này như muốn ngừng đập Một lúc lâu sau t h ì không còn động tính gì nữa nghe mới dám thở vào nó quay đầu tính quay trở về bồn vệ sinh ngay lúc này cánh cửa đột nhiên rung lên bần bật cộng với đó là tiếng đập cửa vang lên tiếng đập cửa khiến cho nghĩa giật này nó vội vàng đi lùi vào s ô n g miệng run rẩy nói này t t a không đùa đâu đ â y thằng nào đ â y nghĩa vừa nói hết câu thì tiếng đập cửa theo đó biến mất t h e o vào đó là tiếng bước chân lại vang lên tiếng bước chân từ xa v ò n g v ò n g tiến đến trước cửa nhà vệ sinh nghĩa lúc này s ẽ đến vỡ cả mật nó im lặng chờ đợi cả người run lên khi có giọng nói vang lên ở bên ngoài nghĩa ơi làm gì trong đó lâu vậy nhanh lên ta còn đi cái mót quá nhận ra đó là giọng điệu của thiện nghĩa thở v à o nhẹ nhõm nó bị thằng thiện tóm cổ kéo ra ngoài ngay sau đó cánh cửa phòng bị thằng thiện đóng lại n g h ĩ nhìn về cánh cửa rồi nhìn chung quanh đột nhiên nó cảm thấy rờn ư rợn ư thứ ánh đèn mập mờ màu đỏ của căn phòng kiến nghĩa có phần ư ớ t lạnh nó cũng không hiểu sao hôm nay nó lại có cảm giác như vậy nói cho cùng căn nhà này đã ở đến gần chục năm nó vỗ tay vào đầu đánh b ú p rồi bảo mà m a q u ỷ q u ỷ dạo này nghe nhiều chuyện ma quá tưởng tượng xong bọn nằm đầm thì chém mướn biết sợ là cái gì sao hôm nay mày lại tự dọa mày thế à mẹ n ó o chứ ma q u ỷ gặp tao á tao lại chém cho bỏ bà đ ó chứ nói xong nó không thèm để ý gì nữa mà quay người đi về cầu thang tiếng bước chân của nó vọng lên d ọ c theo d ã n hành h lang nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy có tiếng đập lại như lúc nó đi xuống ngay lúc này cũng chẳng quan tâm thêm cơn ngáy ngủ ập đến nó nhanh chóng bước trở về p h ò n g mày với thằng thiện làm cái gì mà cứ đi đi lại lại bên ngoài thế à chả để cho anh ngủ cả nghĩ đi vào đến giường hạng người nằm xuống thấy thằng phúc nói thì liền cau mày tao đi ở bên ngoài lúc nào mày ngớ i ngủ à phúc hai mắt vẫn nhắm tịt từ lúc mày với thằng thiện ra ngoài tao có ngủ t h ế nào đâu mà mơ thế thằng thiện nó không vào đi cùng à nó còn đang ở dưới tầng chắc kia nó lên m à kệ mẹ nó đi tao buồn ngủ quá căn phòng trở lại yên tĩnh ở bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân v ă n g lên dẫn lên lầu tiếng bước chân v ă n g lên để lạnh lẽo điều khác lạ là tiếng bước chân này v ă n g lên rất chậm từ tiếng bước chân trước đến bước chân sau cách nhau phải khi đến mấy giây trong phòng của nghĩa lúc này đã chìm v à giấc ngủ ở bên ngoài tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cầu v ớ i đó là tiếng mở cửa v ă n g lên tiếng mở cửa khiến nghĩa giật mình tưởng thằng t i ệ n quay về phòng nó cằn nhằn bảo mày làm cái gì bây giờ mới lên phòng thế mà vào ngủ đi xong anh nam qua bên này đấy n g h e nói xong thì quay lưng ra ngoài rồi ngủ tiếp kính cửa phòng dần khép lại tiếng bước chân chậm rãi kêu vang lên bóng người đi đến nằm xuống bên cạnh nghĩa thế nhưng người này lạnh lắm khiến nghĩa còn phải dùng mình kêu chiếc chân g i ậ đắp ngang người nghĩa khó chịu bảo mày làm cái gì mà lạnh cứ như vợ t ù lạnh ra đấy lạnh như sắc chết vậy ạ nghĩa vừa nói xong t h ì n g hay mắt t r ậ n chừng cả người của ảnh k h t run lên nghe lướt nhìn ra phía sau lưng nhưng lại không dám cử động mạnh cảm giác lạnh buốt vẫn còn phả vào phía sau lưng của nghĩa cộng với đó ở bên ngoài lúc này tiếng bước chân lạnh lẽo lại vọng tới cánh cửa phòng của nghĩa mở ra tiếng bước chân tiến sắt đại sau lưng của nghĩa cho đến khi giọng nói của thiện vang lên mày sao đ â y sao cả người cứ run như cầy sấy vậy trời chưa đủ nóng hay sao mà, mà còn đắp chân như thằng dở hơi nghĩa quay ngoắt đầu nhìn lại s a u l ư n g của anh trên giường là một khoảng trống không có ai nghĩa ra vẻ khó hiểu nhìn thiện mày mày mày vừa nãy nằm đây phải không t h i n h ì n nghĩa bằng một ánh mắt khó hiểu nó nói nằm ở đây là nằm ở đâu mày điên à t a xuống nhà vệ sinh nãy giờ đó không có hiểu hôm nay ăn cái mả mẹ gì mà đau bụng thế nằm dịch ra cho ta nằm nghe ưu ớ nói gì thêm nhưng bị thiện đẩy bắn ra một góc p h g hạ xuống giường thiện đ a n g nhanh c h ó n g chìm vào giấc ngủ nghe nằm ở bên đưa mắt đảo qua căn phòng một lượt rồi cũng hạ người nằm xuống ở bên ngoài từng lớp xương dày đặc phủ xuống khiến thời tiết trong phòng cũng theo đó mà giảm mạnh bên dưới tầng một của căn nhà bóng người kỳ lại xuất hiện bóng người này đi đi lại lại dưới tầng một rồi đứng ngay t r ư ớ c cầu thang lên tầng hai rồi từng bước chậm rãi bóng người đó đi về phía phòng của nghĩa đang nằm cánh cửa phòng thêm một lần nữa được mở ra bóng người kia đi đến bên cạnh giường của nghĩa chiếc chân đằng đắp trên người bị kéo ra c ò n với đó là một điệu cười khục khặc vang lên bên tai cảm giác buồn buồn ở mặt nghĩa đưa tân lên vuốt phát hiện ra mặt anh lúc này đã có thứ chất nhảy đang bám kịt mọi hồi thối cũng theo đó xộc vào mũi khiến nghĩa tỉnh dậy anh dùng tay cố gắng vuốt thứ chất nhảy kia ra khỏi mặt n g h e còn đang vuốt thứ chất n g à y kia thì đột nhiên anh c ự ợ n g lại ở sau lưng anh điệu cười khủng c h c vang lên nghĩa nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại hai mắt anh trộn lên n g à y trước mắt nghĩa là một thân ảnh đen x ì s h i ế c lưỡi màu đỏ dài ngoàng vắt vẻo đung đưa qua lại thứ chất nhảy hôi thối từ trong miệng của thứ kia chảy ra t r ư ớ c lưỡi dài nhỏ t ô n g t ô n g xuống đất nghĩa miệng ư ớ cố gắng đ ổ i đại cho đến khi mà nghĩa g i ữ a lưng vào tường anh chỉ tay về bóng đen rồi ấp úng mày là ai suốt cùng mày là cái thứ gì đừng có lại gần tao cút đơ xa đừng có lại gần tao người kia không quan tâm đến lời nói của nghĩa bóng đèn đ ó tiến lại gần vị trí của anh đ ề u cười vang lên ngày càng lớn cho đến khi bóng đèn kia đứng ngay trước mặt của nghĩa có cái đầu đen xị s ă t m n h của nghĩa rồi nói bằng giọng gằn đặc t a sẽ giết chúng mày đ ặ khi chúng mày phải trả giá từng t h ằ n g từng t h ằ n g mày sẽ là đứa chết đầu tiên nơi xong bóng đen điền thẻ chiếc lưỡi dài hoàng rồi quấn chận vào cổ của nghĩa xiết mạnh cảm giác khó thở xuất hiện nghĩa cố gắng vùng vẫy nơi cố gắng tách chiếc lưỡi nhảy nhụa kia ra khỏi cổ nhưng không được giờ nắm đấm về phía bóng đen cố gắng đấm thật mạnh nhưng lúc này cảm giác như đang đấm vào tảng đá chứ không phải đấm vào người cảm giác khó thở ngày càng rõ cổ c ổ nó lúc này giống như bị bóp vụn nơi gồng người cố gắng dồn sức lực mà vùng dậy ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mắt của nghĩa nhòe đi nó đưa tay lên s ờ cổ r ồ i thở hồng hộc sức mơ khi nãy khiến cho nó s ả đến suýt nữa tè cả g i ă n g quần nhờ sang bên cạnh nó thấy thiên và phúc cộng mấy thằng khác còn đang ngủ cầm lúc đó có t i ế n g đập cửa vang lên giọng nói cổ phi từ dưới nhà phộng tới chỗ b ả y đâu cả rồi nghĩa phúc ơi mở cửa nghe g i ọ n g cổ phi thằng nghĩa vội vàng chạy ra nó đi xuống nhà rồi kéo cánh cửa sắt thế bên ngoài là phi và nam nó vội vàng mở cửa anh phi anh nam à anh có việc gì đến sớm vậy à s ớ m cái đầu mày đ ó bây giờ biết mấy giờ không à b ế n bãi giao cho chúng mày quản lý theo vậy có chết đói thế mấy thằng kia đâu quả không gọi c h o n ó dậy đi cho mày đêm quá uống cho lắm vào xây k h ư t cả với nhau thằng nghĩa vâng dạ rồi lao thẳng lên trên tầng khoảng h ầ n bằng mười phút sau thì chúng nó đều có m ặ t ở dưới nhà nam lúc này đang ngồi ở bên ghế đứng bên cạnh là thằng phi nhìn về đám đàn em phi h ắ n giọng g chứ mày lần sau còn như vậy ta đập cho mỗi thằng một trận đó cả đám điền đồng thanh dạ anh phi chúc em xin lỗi anh nam n ă m giờ tây danh hiệu c h ơ c h ú n g im lặng đ ố i với nam thì đàn em của anh long cũng coi như đàn am của mình anh nói t r ê n này cũng không cấm các chú ăn chơi thì thẳng một vài hôm không sao cả phi để cho anh em thoải mái một chút đi chứ mày làm g ắ t q u a lại khổ anh em đó cả làm thì phải à, có chơi mà phải không c h ư a sao cho nó vừa phải lo cả công việc nữa là được phi gật đầu với nam rồi nhìn đ á m đàn em chưa một c ò n đứng đó không cảm ơn anh nam đi dọn dẹp rồi cùng tao đưa anh nam ra ngoài bãi xe công việc còn những gì thì báo cáo cho anh nam luôn biết chưa n a m theo chân của đ á m nghĩa và phi ra ngoài bến xe ở đây xe khách từ các nơi đổ về rất đông lại thêm nhiều thành phần người ra vào thành ra một cảnh tượng lúc nào trúng trong trạng thái hỗn độn vừa và đi vào trong bãi xe có một người đàn ông độ ngoài bốn mươi chạy ra ông ta chính đảng hợp là người quản lý trực tiếp ở đây ở phi hả sau này cậu đi thân xuống đây có chuyện gì cần giải quyết hay sao cậu phi phi chừng mắt lườm ông hợp rồi chỉ tay sang bên cạnh Kêu phải có việc mới xuống được hả còn ông á ở không cho anh nam đi t h ằ o bảo với ông từ nay anh nam sẽ là người nắm toàn bộ công việc của anh long c ậ u lo làm ăn cẩn thận đừng có trách bọn này đ ấ lão h ợ p lúc đầu còn không thèm để ý đến nam nhưng cho đến khi nghe phi giới thiệu nam chính là đại ca mới ở đây song đều có phần run sợ ông thật đưa bàn tay run rẩy về phía nam anh nam à xin lỗi anh vì tôi có mắt mà không có thấy mà anh bỏ qua không có gì đâu ông cứ làm công việc của mình đi hôm nay tôi qua đây để xem là công việc làm ăn bên này thế nào ở đây hết chuyện công rồi ông cứ đi làm việc tiếp đi nếu xong nam thì ra hiệu c h o phiên rời đi anh được đưa đến một khu vực căng b ạ t kín chị tay vào bên trong phi bảo khu vực này em đăng cho người xây dựng ký ốt bán hàng ở trong bến xe em dự tính được khoảng hơn ba mươi ký ốt nếu như mà một ký ốt này cho thuê mười triệu một tháng hàng tháng thu về khoảng ba trăm cái việc này thì anh long cứ duyệt trước cho em thế nhưng mà tiến độ công việc thì vẫn còn khá chậm lắm năm nhìn qua lại một lượt thì đúng là nếu như làm ký ốt ở đây khá là hợp lý bến xe người đi ra đi vào nhiều người đợi xe cũng rất đông nếu như làm ký ú t có khá nhiều dịch vụ có thể mở ra anh đi một lượt vòng quanh xây dựng cho đến khi anh thấy c á c b ộ khu vực vẫn chưa thi công liền chỉ tay vào đó rồi hỏi chỗ này tại sao mọi người vẫn để như vậy xung quanh chẳng phải đã sắp xây xong phi liền thở dài khu vực này bọn em đang tính làm thêm hai ký ú t nữa nhưng mà trong lúc thi công có hai người sơ ý không để ý bị máy cầu đè vào người chết ngay thành ra là công việc bị hoãn lại sau này em nghĩ là nên để khu vực đó làm nhà vệ sinh chung nên em để lại để xây dựng sau năm g ầ t đầu tán thành cách sắp xếp của phi sau khi xem xong khu vực xây dựng cũng như một vài chỗ của bãi xe để nắm sơ qua tình hình năm cùng phi quay trở lại sảnh của bến xe tại đây đúng lúc có nhóm người đi đến đám người này chính là đám thằng trương biệt danh là trương trọi sở dĩ nó có biệt danh trương trọi là vì cái tính máu chiến của nó c h ô n g như nước da đỏ như gà t r ọ i nhắc đến chừng trọi là đàn em của ba chó điên vốn là đại ca của p h u vực bên cạnh bãi xe của long quản lý và bây giờ là nam ba chó điên trước giờ vẫn luôn có ý định cướp khu bến bãi của long làm địa bàn thế nhưng vì kiêng nể lão thắng b à vẫn chưa hề ra tay thi thoảng người của lão ba vẫn sang bên đây để gây sự với đám đàn em của long nhưng s a u đó lại được giải quyết êm đẹp thế phi thằng trưng chọi đi tới thái độ vinh váo nó bảo hơ tưởng ai h o a danh phi hả hôm nay anh phi có việc gì mà lại phải đích thân qua đây vậy hả phi trước giờ không ưa gì cái thằng này nói ra thì phải viết thẹo dài sau lưng của phi chính là do thằng này gây nên phi chừng mắt nhìn về phía mấy thằng kia rồi quát c h o mày qua đây có việc gì ở đây không phải cho chúng mày thích qua thì qua đâu thằng trưng r ắ n vẻ bắt nháo rồi bảo anh phi lại cứ lầm quá lên em c u a mua vé xe cho người thân về quê không được sao hả nghe nói bên anh mới có đại ca mới anh p h í a đê bao năm đáng lẽ đại ca mới phải là anh chứ vừa nói c h ư n g vừa nhìn sang phía của nam vốn dĩ thằng này biết nam trước giờ là đàn em của thắng cũng là người x ế p ngang hàng với long hơn nữa giữa nó và nam cũng từng có chút ẩ n oán phi còn đang tính nó i gì nhưng rồi nam lại ngăn lại mày chắc là không quên t a đâu nhỉ cái bà vai chắc là vẫn còn đau n h ấ t mỗi khi thời tiết thay đổi chứ hả? mày nên nhớ cái điện bàn của anh long quản lý thì mãi mãi là của anh long đấy n h á ta có quản lý thay cũng chỉ là quản lý thay anh long mà thôi ở đây không đến lượt mấy cái thằng như mày nói vào đâu khôn hồn thì cút cho khuất mắt tao t a không đảm bảo b ả o vai bên cạnh của mày đến cuối mùa đông năm nay nó còn được nguyên vẹn đâu mày chú b à y đi chương chỉ tay và o m ặ t của nam không nói thêm được câu nào đắm t h ằ n g t r ư ờ n g kéo nhau rời đi phi cùng đám đàn em cười lên sặc sụa với tay về phi t r ư n g chúng nó gọi lên Trương, anh t r ư n g anh t r ư n g chọi đi t h ô n g thả n h a không ngã lại gắt mấy cái bà vai bên cạnh đó nam ra h i ể u cho đám thằng phi cùng mình rời đi vừa đi nam vừa bảo phi à chứ mày cho người theo dõi đám thằng t r ư n g chọi cho anh đi cả đàn em của lão ba ta nghe nói chúng nó dạo này đang buôn hàng cấm đó nếu như chúng nó có bật ở đây rất không ngoài khả năng bọn chúng đang muốn buôn, buôn bán vận chuyển qua đây nếu như vậy thì cần phải giải quyết ngay đại ca thắng trước giờ vẫn nói không với hàng trắng vậy nên việc này chúng m à y nhớ kỹ dạ thanh nam em sẽ cho người để ý bọn chúng được rồi thế công việc ở đây anh giao lại cho chúng mày chắc anh l ò n g giao cho chúng mày làm cái gì bây giờ vẫn vậy có việc gì thì báo cáo lại cho anh mấy hôm nay anh sẽ qua đây sau bây giờ anh c ó việc chắc là anh sẽ đi trước nam chào anh em rồi ra thẳng ô tô trong bến xe v ì giao phó công việc cho mấy thằng đàn em rồi cũng mau chóng rời đi sau lưng của phi đám thằng trưng đúc b â y giờ đang đứng một góc xa chúng nó theo dõi đám người của nam cùng đám phi một đ ú c rồi mới kéo nhau ra khỏi bến xe anh sẵn sàng tâm lý chưa em hỏi được thì chú bây giờ đang ở trại này ở bên ngoài cổng trại giam q u y ề n cùng nam đừng đứng trước cổng ra vào sau cả đêm suy nghĩ nam cuối cùng quyết định vào tù thăm người bố của anh mặc dù khá nhiều năm rồi hai người chưa từng gặp lại nhìn về cánh cầm trong lòng của nam hiện lên một luồng cảm xúc đan sen anh nghĩ đến người bố tồi tệ ngày trước nhưng rồi anh cũng nghĩ đến những ấn tượng tốt đẹp giữa hai người trước đây anh hít một hôi rồi thở mạnh anh bấy giờ gật đầu rồi bảo mình vào đi cũng đến lúc anh cần phải đối mặt với ông ấy rồi tại trại giam nam cùng vĩnh quyên ngồi ở bên ngoài chờ đợi một lúc sau thì người công an đưa một người đàn ông ra người đàn ông này có mái tóc bậc trắng một làn gian n ă n nheo cùng ánh mắt đầy vẻ u buồn nhờ dáng vẻ của ông ta trong lòng của nam có chút tội lỗi mới chỉ một khoảng thời gian mà bố của anh lại trở thành một người như vậy người đàn ông đi ra ngồi trước cửa kính thấy nam ánh mắt của người đàn ông bấy giờ dưng lệ h ư ớ n g tay nhìn về phía nam nói bằng một giọng yếu ớt nam nam nam ơi n a m tiến đến bên ô kính nhìn người đàn ông bằng một giọng run rẩy tại sao ông lại thành ra như vậy đáng lẽ ông phải khỏe mạnh sống nhổn nhơ mới phải chứ người đàn ông quét mắt của ông ta đỏ ông ta cúi mặt nhìn xuống mặt bàn bố xin lỗi xin lỗi mẹ con con nhiều lắm bố xin lỗi tất cả đều là do bố do bố đã làm cho mẹ con con khổ là do bố người đàn ông nói đến đây rồi khóc rưng rức ông ta cúi mặt nhìn xuống mặt bàn rồi khẳng khóc lớn hơn một lúc sau thì người đàn ông mới có thể lấy lại được bình tĩnh ông ta bấy giờ nhìn nam rồi hỏi thời gian qua con vẫn sống tốt chứ tôi vẫn sống tốt ông trong này thế nào bố cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt con cả tất cả đều là do lỗi của bố bố xin lỗi những người bố của mình trong hoàn cảnh như vậy trong lòng của nam có phần thương xót nói cho cùng thì ông cũng là người sinh ra anh ngày ông hóa điên giết mẹ anh cho đến bây giờ năm không hiểu lý do tại sao đêm hôm đó ông lại trở thành một kẻ sát nhân như vậy trong mắt của anh ông tuy là người bố không ra gì nhưng mà để ông giết mẹ anh thì là điều anh chưa từng nghĩ tới anh vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu hôm đó có uẩn khúc gì hay không n a m n h ì n người đàn ông tiều tụy trước mặt của anh rồi liền thở dài ông không cần phải dằn vặt làm gì tôi không còn oán trách gì ông nữa cả nửa đời sau ông cố gắng sống thật tốt để k h i mẹ tôi ở dưới kia phải suy nghĩ cho ông mà không thể nhắm mắt hôm nay tôi qua thăm ông cũng chỉ để nói có như vậy thôi tôi về trước sau này có cơ hội tôi sẽ qua thăm nam cầm lấy tay cổ quyên rồi kéo cô rời đi người đàn ông thấy vậy thì vội vàng đập tay vào ô kính rồi gọi l ế n nam nam ơi đợi đã n a m quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia ông ta nhìn nam bằng một ánh mắt đầy lo lắng con phải hết sức cẩn thận cuộc đời của con còn nhiều chuyện xảy ra lắm nhớ lời bố phải hết sức cẩn thận đ ó n a m gật đầu nói cuộc đời tôi chắc chắn không giống ông đâu vậy nên ông an tâm đi tôi tự biết bảo vệ bản thân của mình n a m quay người bỏ đi trước ánh mắt đầy lo lắng của người đàn ông từ sâu trong ánh mắt của người đàn ông dường như còn chất chứa một điều gì đó mà không thể nào nói ra được xe đến khỏi cửa phòng trại g a nằm thấy lồng ngực của mình có phần khó thở quyền đi đến đặt tên lên vai của nam cô lo lắng rồi hỏi anh không sao chứ cảm thấy trong người dễ chịu hơn phần nào chứ tôi không sao chúng ta về đi đoàn nam đi ra ngoài xe quyền lẽo đẽo đi theo sầu phía anh nằm được quyền về đến nhà khi trời vừa tối anh chào quên rồi đi thẳng một mạch ra ngoài quán bar tiếng nhạc sập sình từ bên trong quán bar vọng ra nằm ở lại chỉ đạo mấy đứa em làm việc cho đến tận đêm muộn thì mới quay về nhà đi ngang qua phòng của bà cụ ngọc anh liền dừng lại cánh cửa phòng được mở ra anh đi vào bên trong nhìn số xếp cổ mà bà cụ ngọc để lại anh bày ra mỗi nơi một quyền nằm lắc đầu dịp bắt tay vào dọn dẹp anh chọn hết số sách cổ lên trên giá sách cộng với đó xếp lại tủ đồ của bà ngọc đột nhiên anh thấy ở trong một quyển sách có một phong bì rơi ra nam cầm lên xem thấy bên ngoài có ghi dòng chữ gửi lại cho cháu nam thân yêu của bà nhìn phong lì xì nam có cảm thấy có một chút bồi hồi x e n lẫn thấp thỏm anh đưa bàn tay run rẩy mở phong bì bên trong là một bức thư khá cũ có lẽ bức thư này bà ngọc đã viết từ lâu c ò những n chữ còn bị nhòe đi theo năm tháng trong lá thư từng dòng chữ bấy giờ nghiện lên gửi con đưa cháu trai thân yêu của bà có lẽ khi cháu đọc được bức thư này bà đã không còn trên cõi đời này nữa cuộc đời của bà sống bằng nghề tâm linh c ũ n g đã được hai phần cuộc đời nhiều thứ trong cuộc đời này diễn ra không giống như chúng ta mong muốn đôi khi là do số phận sắp đặt đôi khi là do bàn tay thế lực khác nhúng vào con là một đứa trẻ tốt có tấm lòng nhân hậu nhưng số phận lại không mong muốn bà không biết lời bà nói sau đây sẽ khiến con có thái độ thế nào có thể sẽ thay đổi tốt lên hoặc xấu đi nhưng cũng có thể con vẫn luôn như hiện tại và nó luôn canh cánh trong lòng về một chuyện nếu như chuyện này bà giấu con thì cuộc đời con sẽ bình yên đến cuối đời hay không nhưng tiếc thầy số phận lại không được như ta mong muốn bà mong rằng con phải thực sự bình tĩnh khi mà đọc đến đây trong người của con ngoài dòng máu của bố mẹ con còn chảy một dòng thứ khác đó chính là máu q u ỷ bà không biết tại sao trong người của con lại có thứ đó nhưng mà điều này thì bà có thể chắc chắn có lẽ sự việc xảy ra với bố mẹ con cũng là do nguyên nhân từ đây mà ra khi bà ở với con đã từng gặp qua con q u ỷ đó nó là một con q u ỷ rất mạnh có khi phải mạnh đến cả nghìn năm tuổi con phải thật cẩn thận trong các hướng đi của mình sau này cố gắng tìm ra con quỷ đó thay đổi vận mệnh cuộc đời của con cố gắng đ ế n con trai v à tin con sẽ làm được tin rằng con sẽ không bị giọt máu đó đưa con vào đường ma đạo thân g ử i cháu trai yêu quý của bà nằm đọc đến đây thì trên bức thư trên tay của anh cũng theo đó mà rơi xuống miệng của anh không ngừng lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại hai chữ máu quỷ tại sao tại sao trong người tao lại có máu quỷ chứ không thể nào máu quỷ trong người tao rút cuộc là do đâu nam bẩn thần suy nghĩ sự thật này khiến cho nam t h ậ n bất ngờ nhưng rồi rất nhanh sau đó nam lại bình tĩnh lại anh gấp gọn lá thư vào trong phong bì rồi ra khỏi phòng của bà cụ ngọc n a m trước giờ rất tin tưởng vào bà cụ ngọc cho nên nếu bà cụ đã nói như vậy thì chắc chắn việc này bà cụ ngọc đã kiểm tra rất kỹ khi ra đến bàn thờ bà cụ ngọc nằm thấp cho bà một nén hương rồi anh liền bảo bà con đã đọc lá thư bà để lại bà an tâm đi con sẽ không bao giờ để bản thân của con phải bị tha hóa đâu còn về sự thật phía sau máu quỷ con chắc chắn sẽ điều tra xem suốt cuộc sự thật phía sau là như thế nào bà ở dưới đó cứ an tâm con ở trên này mạnh mẽ lắm nằm c h o p tay vái bà vái rồi quay người đi lên trên tầng đi ngang qua phòng của anh long thấy bên trong vẫn còn sáng đèn nằm liền mở cửa r a anh long lúc bấy giờ đang nằm ở trên giường bên cạnh anh là thằng đàn em thế nằm thằng đàn em liền đi ra ngoài anh nam à anh đã về à nam gật đầu nói với thằng đàn em anh long sao rồi sao hôm nay anh ấy ngủ muộn thế này thằng đàn em quay sang nhìn về phía của long nó ngập ngừng anh long nói có việc muốn nói với anh nên chưa thể ngủ được anh ấy bảo bao giờ đợi anh về nói chuyện với anh ấy xong anh ấy mới có thể đi ngủ nằm ra vẻ hiểu ý anh phải tay ra nghẹo cho thằng đàn em đi ra ngoài anh mỉm cười tím đến bên người rồi ngồi xuống bên cạnh anh long anh sao thế này xanh không ngủ sớm còn đợi em về nhằm đi đến sáng thì sao quay sang nhìn nam anh lòng bấy giờ gật đầu anh không sao hôm nay có chuyện bắt buộc nói với chú vậy nên anh phải đợi chú về anh có chuyện cần nói với em sao chuyện gì thì chuyện nhưng sức khỏe của anh vẫn cần phải ưu tiên chứ anh lòng bấy giờ nhìn nam kèm theo b ộ ổ chú thở dài anh nói chuyện này cho mày đừng buồn nhưng anh muốn về nhà cho mày còn trẻ nhiều thứ cần phải lo lắng không thể ở bên người phế nhân như anh được n ằ m nghe đến đây thì đ ậ p tức bảo không được đâu anh phải ở đây em mới có thể chăm sóc được cho anh về bến đó ai chăm sóc cho anh chuyện gì thì em cũng có thể đồng ý nhưng mà riêng chuyện này không được đâu chú mày để im anh nói đã nào nhưng mà chú mày đi làm cả ngày công việc c o i quản thêm cả việc của anh thì làm gì có thời gian mà ở nhà chứ còn thời gian dành cho quyên anh biết hai đứa tuy rằng chưa chính thức thế nhưng nhìn vào a i đứa ai chẳng biết là một cặp anh ở bên nhà cũng có anh em chúng nó chăm sóc chú mày không cần quá quan tâm đâu còn nếu như mà chú mày vẫn còn lo cho anh thì bây giờ thế này anh sẽ về nhà trước một thời gian nếu như mà xảy ra cái chuyện gì đó thì chú mày đưa anh về đây anh không có ý kiến gì cả chú mày thấy như vậy có được không năm nghìn v õ anh long ra về không phục thế nhưng mà anh long đã nói đến vậy nam làm sao có thể làm trái có lẽ anh còn tự tư vì việc trở thành gánh nặng cho người khác nam thở dài gật đầu đồng ý anh bảo thôi được rồi cái chuyện này em nghe theo sắp xếp của anh thế nhưng mà anh nhớ là nếu như anh ốm hay có chuyện gì dù lớn nhỏ thì anh cũng phải chuyển về để ở với em lúc đó em sẽ không nghe lời anh nữa đâu anh long vui vẻ đáp <cười> được rồi mọi chuyện lúc đó anh cho chú mày toàn quyền quyết định thôi được rồi bỏ cái gương mặt ùa g i đó đi cho mày về phòng tắm giường nghỉ ngơi anh để cho mày buồn ngủ lắm rồi đấy anh đi ngủ trước nhé nam kéo chiếc c h â n mỏng đắp ngang qua người cho anh long trình lại điều hòa nhiệt độ vừa phải nằm quanh người đi ra bên ngoài thấy thằng đàn em đang đứng ở ngoài cửa nam bấy giờ vào ngày mai mày đưa anh long về nhà nhé nhờ sắp xếp lại một hai đứa nữa thay nhau để yên anh long giúp tao thôi đi nghỉ đi bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy tên đàn em bấy giờ liền vâng dạ dạ anh nam em xin phép n a m gật đầu với tên đàn em rồi quay người đi về phòng của mình và o nhà tắm nằm tắm rửa cho cơ thể thoải mái rồi đi ra giường lúc này đột nhiên điện thoại của anh vang lên thấy người gọi đến là thằng phi anh có chút khó nghèo anh đầm bầm bảo nửa đêm thằng phi nó gọi điện cho mình có chuyện gì vậy n a m bấm máy rồi đưa lên tay nghe trong điện thoại giọng nói của thằng phi vang lên để hút hài anh nam à có chuyện rồi ở ngoài bến xe có chuyện rồi anh à có chuyện gì mày mau nói rõ tao nghe nào anh à bên ngoài xây dựng khu ký ốt của người chết anh mau ra ngoài nên xem giải quyết thế nào anh ơi nghe thằng phi nói đến đây thì nam mới nhớ hôm nay ở bên ngoài bến xe thằng phi cho người làm đêm để đ ẩ y n h anh tiến độ anh bảo được rồi cứ a đó anh ra ngay nhé nam tắt điện thoại rồi khoác tạm chiếc áo vào người anh đi thẳng xuống dưới nhà rồi đánh xe rời đi trong vòng của anh long nghe tiếng xe thì đ ắ c đầu thở dài anh biết công việc của nam hay của anh ngày trước thì việc đêm hôm xảy ra chuyện là việc thường xuyên mà những chuyện xảy ra đột xuất như vậy thường là những chuyện nguy hiểm chiếc ô tô là vút đi trên con đường hướng ra bãi xe khoảng hơn hai mươi phút sau thì nam đã có mặt ở đó thằng phi thấy anh nam thì vội chạy lại n a m nhìn nó rồi hỏi đâu chưa người ở đâu mày kể lại mọi chuyện anh nghe xem nào p h i dẫn nam ra gặp người gặp nạn vừa rồi rồi p h i bắt đầu kể câu chuyện theo lời của anh dặn thì chiều tối nay khi mà bãi xe bắt đầu ít xe ra vào em cho người thi công ngay lúc đầu thì công việc diễn ra xuân sẻ nhưng chẳng hiểu tại sao mà khi nãy em vừa cho người sang cái chỗ đất để dọn làm nhà vệ sinh đó thì tự nhiên cái thằng lái cầu nó phát điên phát giải thế giờ không biết nó lái、like、cái kiểu gì trên cầu múc đọc ngay vào đầu thằng đứng bên dưới khiến cho nó chết ngay tại chỗ em cho người trói cái thằng máy cầu lại rồi còn cái thằng bị chết em đang đợi anh đến để xử lý nằm nghe thằng phi kể đến đây trong lòng đúng là có phần khó hiểu anh đi nhanh về phía hiện trường đi vào bên trong mảnh đất đó nằm thấy cả người có chút ớn lạnh anh cầu mày nhìn chung quanh cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại bên thằng bị trói c h ặ t nam đi đến ngồi trước mặt thằng kia nhìn nó mày cút ngay thả tao ra c h ú n mày thả tao ra vừa nói người thanh niên kia vừa vung người vật dậy sợi dày to như là ngón tay cái đang chơi hắn lập tức bị đứt ngay cả nam cũng có chút giật mình trước tình huống này nhìn chăm chăm về phía nam người thanh niên l à o đến từ nắm đấm đến đánh rất nhanh nằm lách người qua một bên ở bên ngoài phi t h ế vậy thì quát lớn mẹ nó mày điên sao dám động tên động chân v ớ i n a m hả cho mày đ â u giữ chặt lại cái thằng ngu này nó muốn chết đám người cùng phi tính lao đến nhưng nam lập tức quát ở hết ngoài đi nó bây giờ không còn là người đâu tất cả đứng ra xa sau câu nói của nam những đứa trẻ có mặt đều dựng lại không đứa nào dám tiến thêm dù chỉ là một bước trên tay của nam lấy ra một lá bùa màu vàng miệng lầm nhầm chú ngữ chỉ thấy lá bùa bùng cháy thế còn lại nam cầm một chiếc roi ra sau đó anh kéo một đường lá bùa kia dọc theo chiếc roi ngay lập tức chiếc roi bốc cháy hướng về phía người thanh niên nam liên tiếp quận mạnh từng nhát vào người anh ta người thanh niên kêu lên từng tiếng đầy đau đớn thế nhưng mà hắn ta lại không hề chịu khuất phục anh ta rít lên những âm thanh đầy chói tai mặt của người thanh niên lúc này đỏ gắt anh ta giống như là một con thú cứ như vậy rít lên từng hồi nam nhìn về phía người thanh niên im lặng chờ đợi anh muốn xem tiếp theo đây con quỷ trong người thanh niên kia muốn làm gì đột nhiên người thanh niên nhún người bật nhảy một cái về phía nam rồi n g h e lớn chết đi tao giết mày người thanh niên lúc này chỉ còn cách nam cho đẩy ngay bước chân cả người bị đánh h ấ t ngược về đằng sau chiếc roi vụt v ă n g lên những tiếng chan chát nam không còn nhẹ tay với người thanh niên kia nữa anh v ố n liên tiếp nhiều phát mạnh vào người vào chân vào tay của người thanh niên chỉ thấy con quỳ ngã d ạ p ra đất chịu trận miệng của nó vẫn không ngừng rít lên mày giỏi lắm t a không chịu thua mày đâu có chết t a có đánh chết mày nói đến đây con quỳ vùng người đứng dậy từng tiếng sương kêu l ê n r ă n g r ắ c cả người con quỳ lúc nối g i o vặn vẹo n ơ i chống h g i tày xuống đất n g ầ n đầu nhìn v i ệ t nam n h h n hàm răng đe dọa từng tiếng gầm gừ cũng theo đó mà vang lên tao sẽ cho mày biết sức mạnh sự thật của tao mày sao phải chết vừa nói con quỷ kia vừa lao đến chỗ của nam mà đánh lúc này con quỷ linh hoạt hơn khi nãy rất nhiều nó chạy nhanh lắm con quỷ chạy vòng quanh người của nam thi thoảng nó lại đưa tay cào vào người của nam một cái khiến nam có phần đau đớn thế con quỷ này không dễ đối phó n a m bấy giờ liền lấy ra một nắm gạo nếp trần c ù n g muối trắng anh e m c h o gạo muối đó chung quanh k h i n mặt đất lúc này gạo nếp phủ kín cả khoảng rộng con quỷ dẫm mạnh gạo nếp thì rút nên một tiếng như đau đớn lắm vậy tốc độ của nó lúc này cũng dần chậm lại nhận thấy cơ hội đã đến nam lập tức lao đến cùng sợi roi ra quấn chặt vào cổ con quỷ cả người của anh lúc bấy giờ như ngồi trên lưng của con quỷ hai tay cầm đầu sợi roi mà xiết chặt con quỷ bấy giờ nó cố gắng vùng vẫy để đẩy người của nam ra nhưng không được một lúc sau người thanh niên ngã vật ra đất mà ngất l ệ m cả đi cộng với đó là thân ảnh con quỷ thoát ra ngoài nó lao đầu bỏ chạy không để cho con quỷ chạy thoát nam liền cầm theo sợi roi ra mà đuổi theo anh đuổi theo con quỷ đến khu đất dùng để làm nhà vệ sinh thì dừng lại anh đi đến bên bãi đất nhìn chung quanh bãi đất k h o e miệng của nam k cái mỉm cười hóa ra là mày ở đây à được t h ì nếu vậy thì để tao xem mày có trốn được mãi không năm l ấ y giờ nằm láng c ờ lần lượt l à màu xanh dương đỏ vàng xanh lá và cuối cùng màu nâu tương ứng cho kim ộ c thủy hòa thổ sau đó thì nam cắm năm lá cờ vào vị trí khác nhau tạo thành một trận pháp ngũ hành nam gọi đó là ngũ hành sát trận sau đó nam lấy ra một sợi chỉ đỏ nối liền năm lá cờ lại với nhau lấy ra một đồng tiền su màu đồng nam kẹp đồng tiên su đó vào giữa hai ngón trỏ và ngón giữa sợ đ a miệng của anh lẩm nhẩm đọc chú ngữ đồng tiền trên tay của nam bắt đầu bốc gói ngày càng nhiều đột nhiên nằm ngoài mắt m ù to anh bắn đồng tiền về phía trận pháp chỉ thấy cả trận pháp bùng cháy dữ dội bên dưới mặt đất lúc này có tiếng hết đầu đớn vang lên trên trời mây đen ùn ùn kéo đến gió theo đó thổi lên ngày càng to thế nhưng mà dù cho gió có thổi to đến thế nào trận pháp ngũ h à n h nam lập ra vẫn đang ngày càng bùng cháy đứng trước trận pháp giọng của nam đầy uy quyền mày cuối cùng cũng có ra hay không nếu mày không có ra thì đừng trách ngũ hành sát trận của t a thiêu đốt mày không còn lấy một mảnh tàn hồn sau c â nói của nam từ dưới mặt đất một thân ảnh dần xuất hiện thân ảnh lúc đầu còn mờ nhòe nhưng một lúc sau thì hiện ra rõ hơn ngay ở bên trong trận pháp thân ảnh kia nghiện lên với dáng vẻ gớm ghiếc cả người thân ảnh đó dần sủi giống như là gia cốc cầu với đó là hàm răng dài sắc nhọn trên đầu còn xuất hiện hai chiếc rừng dài nam đi đến ngồi đấu diện với thân ảnh đó rồi lên tiếng tại sao lại phá phách ở đây tao nhìn mày rất quen có phải mày chính là cái đưa phá phách hôm bữa trong bữa tiệc của tao t r ê n ngược với khi nãy con quỷ bây giờ lại hết sức ngoan ngoãn nó cúi người xuống đất hai tay chấp lại xin cậu tha cho tôi t a i phép của tôi không bằng cậu tôi nguyện tâm chịu thua xin cậu đừng đánh mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao đấy mày chính là con quỷ hôm trước phá đám tiệc của tao dạ phải nhưng tôi cũng chỉ bị ép buộc xin cậu đừng làm khó mày b ỏ tao làm khó mày tao làm khó mày chỗ nào bây giờ thì mày khôn hồn trả lời câu hỏi của tao hay không tôi nghe chỉ cần thứ tôi biết chắc chắn tôi trả lời nam nhìn con quỷ bằng một ánh mắt dò xét được Giờ mày nói cho tao biết tại sao mày phá đám chỗ làm ăn của tao cầu với đó ngày hôm trước tại sao mày lại tới chỗ tổ chức tiệc quậy phá mày khôn hồn mà nói đầy đủ ra nếu không mày đừng có t r á c h tao đánh cho mày tan hồn lạc phách đấy con quỷ cúi dập đầu xuống đất nó bảo sao thưa cậu tôi vốn là người đã chết cách đây mấy chục năm s a o đó tôi được chôn cất ngay tại chỗ này nhưng mà ở đây người nhà tôi lại không hề biết là vốn dĩ đã có một con quỷ đã từ rất lâu sau khi mà tôi bị chôn cất ở đây thì con quỷ đã bắt tôi để mà sai tôi làm việc lúc đầu tôi còn không nghe những con quỷ này ác lắm đã đánh đập tôi ngày đêm lại còn dùng sức mạnh để hành hạ tôi làm theo chỉ đạo của nó tôi chỉ là bị ép buộc c h ỉ chúng tôi không muốn làm hại bất cứ ai tất cả đều do con quỷ kia bắt tôi phải làm hại người xin cậu tha cho tôi năm ngày đến đây anh cầu mày rồi bảo mày nói là con quỷ kia ép mày hại người hả con quỷ kia là con quỷ nào ở đây ngoài mày ra vẫn còn con quỷ khác hay sao con quỷ bấy giờ liền gật đầu đúng vậy vôn dĩ ở khu đất này không chỉ có một mình tôi mà còn có thêm một con quỷ khác tôi không biết con quỷ đó đã ở đây bao lâu nhưng mà nó rất mạnh từ lúc tôi vừa được đưa về đây con quỷ đó đã là một con quỷ rất mạnh rồi trước đây con quỷ đó vẫn luôn ở đây nhưng mà từ khi các người dám đập phá xây dựng nó bắt tôi ở đây không cho mọi người xây dựng năm nghìn con quỷ rồi hỏi tiếp t h ì bây giờ con quỷ đó đâu tại sao chỉ có mình mày ở đây tôi không biết con quỷ đó tính làm gì thế nhưng nó có nói rằng nó giết tất cả những người có ý định phá nhà nó với lại con quỷ nó còn nói sẽ nhanh thôi không một ai dám phá khu đất này n à m nghe con quỷ nói thì biết được rằng con quỷ này quả thật không biết gì về việc con quỷ kia đang làm anh nhìn nó rồi lên tiếng bảo được cái chỗ này chắc chắn bọn t a sẽ phá rỡ mày nếu như là không có việc gì thì xúc u âm ti đi ở đây có t a làm chủ con quỷ kia có về thì t a cũng sẽ tiêu diệt nó mà thôi mày cứ về dưới âm phủ đi nếu như mày không đi chắc chắn là t a sẽ tiêu diệt mày đó lúc đó thì mày đừng có oán trách là t a không có nói trước con quỷ vội vàng chắp tay ra trước mặt xin cậu xin cậu tha bây giờ tôi không còn ở đây nữa tôi sẽ đi ngay nằm phất tay giang hiệu cho con quỷ rời đi thân ảnh của con quỷ m ờ dần m ờ dần rồi quay sang phía đám người của anh phi nói người này chú mày chắc phải gọi công an đến để người ta xác nhận lại rồi đưa người này đi chôn cất thôi à m à anh có việc cần hỏi chú dạo này gần đây có thấy điều gì bất thường hay không phi bấy giờ im lặng suy nghĩ một lúc lâu anh bấy giờ mới lên tiếng về chuyện thì là đúng là từ ngày bắt đầu xây dựng ký út có nhiều chuyện kỳ lạ lắm nhưng mà từ việc từ lúc sáng em nói với anh thì đám thằng nghĩa có nói lại với em là bên nhà dạo gần đây hay xảy ra chuyện rất lạ n ă m cao mày suy nghĩ như việc này anh vẫn chưa dám chắc nhưng đúng như những gì anh nghĩ thì đám đàn em của anh có lẽ là đang gặp nguy hiểm c ù n lúc tại căn nhà nhỏ nằm gần bến xe giáp bát thằng nghĩa cùng thằng phúc và mấy thằng s a n g một ngày làm việc quần quật ở bến xe thì đều đang ngủ s a y giấc ở bên ngoài căn nhà tiếng bước chân lộc cộc lại vang lên cánh cửa phòng ngủ dần mở ra đứng ngay trước cửa chính là bóng đen xì c ù n g cái lưỡi dài màu đỏ bóng người đó tiến sát lại bên cạnh thằng nghĩa cộng với đó là một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ bên tai thế nhưng giọng nói này l à có thể xoáy sâu vào trong tâm trí của nghĩa dậy dậy nhanh lên sao nói khẩn đặc đó khiến cho nghĩa giật mình tỉnh dậy nhìn về thân ảnh đen t h ù lùi trước mặt nó giật mình ngồi đùi lại miệng của nó ú ớ chỉ tay vì bóng đen kia rồi vào không tránh tao ra tránh tao ra tao không đùa với mày đâu cút đều cười khanh khách văng lên để bóng đen lộ ra chiếc miệng đỏ như máu nó tiến sát lại phía của nghĩa rồi gần giọng c h o mày đuổi tao c h o mày dám phá nhà tao mốc mả nhà tao lên bây giờ chúng mày đuổi tao người phải cút ở đây phải là chúng mày chúng mày hiểu chưa t a sẽ giết chúng mày từng đứa từng đứa một sẽ chết với tao nói xong bóng đèn k i a l à vút đến đâm thẳng vào người của nghĩa chỉ thấy nghĩa rú lên một tiếng cả người cứng đ ầ như đá hai mắt của nghĩa trợn tròn trắng d ã tể có miệng đ ề u cười khục khặc lại vang lên nghĩa ngoắc ngoắc cái đầu nhìn chung quanh sau đó nghĩa b ỏ ra khỏi giường nghĩa cứ như vậy lững thững bước ra ngoài cửa phòng điều đáng sợ lúc này là nghĩa đi chân không c h ậ m đất thay vào đó là bóng dáng của nghĩa cứ như vậy lướt đi giết giết hết chúng nó ta sẽ giết hết chúng nó đêm nào phá nhà tao t a giết hết nghĩa đi thẳng một mảnh xuống dưới bếp sàn đạo anh tóm lấy con dao to r ì i quay người đi thẳng lên trên tầng tiếng bước chân của nghĩa vang lên chậm rãi dọc theo cầu thang c ổ n với đó là đ i ề u cười khềnh khạch vang lên rất nhỏ ở cổng họng nghe tiến về phía trước cửa phòng ngủ sàn đạo anh tiến đến bên cạnh thằng phúc đang nằm trên giường giữa con dao lên thật cao bề tay của nghĩa giọng nói kia lại vang lên chém chém mạnh xuống nhanh rít nó con dao từ trên tay của nghĩa cũng theo đó mà lao vút xuống chỉ thấy tiếng n g t thất thanh của phúc vang lên trong phòng c ộ n với đó chính là tiếng đồ đạc dây loảng xoảng ở bên ngoài bến xe nam cùng với phi lúc này đang đứng đợi công an đến giải quyết thì đột n h i n điện thoại của phi vang lên nghe gọi chính là thằng thiện phi bấm máy alo tao đây có chuyện gì mày gọi tao giờ này ở bên trong điện thoại tiếng đồ đạc lại dây loảng xoảng tiếng ngò ngắt cũng theo đó mà vang lên phi cùng với nam nghe tiếng hỗn loạn thì ngay lập tức hỏi t h ê m có chuyện gì xảy ra ở cho chúng mày vậy hả trong điện thoại giọng hớt hải của thằng thiên bấy giờ vọng ra anh phi thằng nghĩa thằng nghĩa đ â u phát điên rồi anh à n ơ i đang đòi chém giết anh em ở nhà đây nằm ngày đến đây thì giật mình vì điều anh nghi ngờ bây giờ lại thực sự xảy đến anh bấy giờ vội vàng bảo mày ở đây lo công việc với công an ta quay trở về nhà của chúng nó bà thằng thiện xuống mở cửa cho tao nhanh lên đoạn n a m chạy thẳng ra bên ngoài bến xe anh chạy thật nhanh về phía căn nhà đám thằng thiện đang ở đến trước cửa nhà anh thấy thằng thiện cùng với mấy thằng đang đứng ở bên ngoài thằng phúc lúc này một bên tay vẫn còn đang không ngừng chạy ra nằm nhìn phúc rồi b ả o chỗ mày đưa thằng phúc ra bên ngoài bệnh viện băng bó lại thằng nghĩa đâu thằng thiên chỉ tay vào trong nhà rồi b ả o nó đang ở trong nhà anh à bọn em chắn cửa rồi chắc chắn nó đang ở trong phòng ngủ đấy anh anh phải cẩn thận thằng nghĩa nó hóa điên rồi đấy nó khỏe lắm bố thằng bọn em giữ nó mà không có giữ được đâu n a m g ậ t đầu xác nhận ngay từ đầu nam đã xác định thằng nghĩa rất có thể bị con quỷ ngoài bãi xe nhập vào cho nên nó mới đòi chém giết đám thằng thiện cùng phúc anh nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt rồi tiến vào bên trong nam đi từng bước chậm rãi vừa đi anh vừa quan sát chung quanh l ê thành kiếm gỗ nằm cầm chặt t h a n h kiếm vừa đi vừa quan sát nam tiến về cầu thang trên tầng hai vừa đặt chân lên cầu thang nam đang nghe có tiếng động ở bên trên anh nhìn lên cầu thang rồi bước đi từng bước một l ê a trên tầng hai n a m thấy k í n h cửa phòng đã bị bật tung cẩn thận nam đi sang phía nhà tắm không có thấy ai n a m lúc bấy giờ đi gần tới căn phòng kia n a m cẩn thận dùng chân đẩy mấy đồ vật t r á n h ngang trước cửa qua một bên sau đó thì anh bước vào trong phòng cũng chính nam vừa đặt chân vào bên trong có một vệt sáng gắt n g o à n cả mắt của nam c ò n với đó là con dao sắc chém tới nam mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng chiếc tốc độ của con dao quá nhanh khiến nam giật lùi lại một phần của con dao chém sượt qua bào vai khiến chiếc áo anh đang mặc mất đi một phần vải nhìn thấy thằng nghĩa lập tức nằm để thành kiếm gỗ tới phía trước mà chém anh lao vào trong phòng rồi đánh liên tiếp về người của nghĩa nghĩa vừa đỡ từng nhát chém của nam vừa cười lên điên loạn khá lắm trông mày vậy mà có một pháp sư khá lắm để t a xem nào mày có thể cứu được chúng nó hay không nghĩ gồng người thất lên một tiếng đầy trói tai sau đó thì nghĩa nhảy hết qua bên này rồi lại nhảy qua bên kia càng đánh nghĩa lại càng trở nên n ă n g máu quỷ khí trong người theo đó bạo phát ngày càng nhiều khiến căn phòng chìm dần vào trong màn khói đen mù mịt kia n a m từ lúc này bị quỷ khí bao vây không thể xác định được phương hướng đột nhiên từ sau lưng của anh c ò n r à o sáng l i qua khiến nam phải ngả người ra khỏi sàn thì mới có thể né kịp lấy trong tú ra một lá bùa nam đ ọ c lớn chú ngữ chỉ thấy bùa lập tức biến thành ba đống lửa chung quanh căn phòng khiến quỷ khí theo đó mà tiêu tán thấy thằng nghĩa đang ở trong góc phòng nam cười k h ầ y giọng điệu đ ầ y thách thức mày còn trò gì mang hết ra đây t h ế quỷ khí bị đánh tan thằng nghĩa lại càng trở nên điên dại từ tay của nó móng vuốt dài h o à n g đen kịt mọc ra c ò n r à o trên tay của nó cũng theo đó rơi xuống đất trên người của nghĩa từng mảnh ra thịt sần sùi nó nhìn về phía nam rồi gào lớn tao giết mày để xem với thực lực của tao mày dùng gì để đánh lại tao nghĩa vươn người ra đằng sau lao vút về phía của nam m o n g vút trên tay của nó theo đó mà chấm nhiều phát về người của anh n a m k h nãy còn đang ở thế thượng phong nhưng bây giờ rất nhanh anh chuyển sang thế hạ phong con quỷ lúc này hết sức tàn bạo nam chỉ kìm chống đỡ từng nhát cào cấu liên tiếp của nó thế rồi nam bị con quỷ đ ạ p cho một cước vào bụng khiến cả người của anh r ộ i vào tường mà ngã vật xuống đất cảm giác toàn thân đầu nhói n a m cố gắng ngẩng mặt lên nhìn về con quỷ đứng trước mặt của nam con quỳ cười lên rồi cất giọng mày không phải là đối thủ của tao đâu hôm nay mày sẽ là người đầu tiên tao giết chết n a m k h ó i miệng vẫn cánh nhếch lên anh nhìn chăm chăm về con quỳ bằng ánh mắt đầy sắt ý vậy sao thế thì hôm nay để xem mày và tao ai là người phải chết n a m ngay lập tức ném thanh kiếm gỗ có một p i n thay vào đó anh lấy ra một chiếc chuông đồng c ù n g một thanh kiếm dài c ả t r ê n t h a n h kiếm và chiếc chuông đều có hình rồng uốn l ư ợ n đây chính là pháp bảo bắt m a mà bà cụ ngọc để lại cho nam mọi thứ có tên là câu diệt chuông thứ còn lại là thanh lòng kiếm đây có lẽ là lần đầu tiên nam dùng đến hai thứ này nhìn v ề c o n quỷ nam đưa câu diệt chuông ra mặt lắc mạnh thứ âm thành vằng lìn đến t r ó i tai thi thoảng còn có tiếng rầm ngâm vọng ra tiếng chuồng khiến con quỷ có phần t r ó n g v ắ n g cộng với việc nam hứng thỉnh kiếm v i c con quỷ mà chém đến vừa đánh nam vừa lẩm nhẩm đọc chú ngữ chỉ thấy từng đợt kinh phong từ kiếm tỏa ra c u ngừng thế nhưng con quỷ cũng không dễ dàng bị bắt nạt bóng vuốt trên tay của nó càng trở nên cứng rắn nó trực tiếp dùng bóng vuốt đối kháng lại thành lòng kiếm của nam tiếng hét của nó theo đó mà lấn át đi tiếng chuông câu diệt thế rồi trong lúc nam sơ ý con quỷ liền chấm mạnh một nhát ngay giữa ngực của nam khiến cả người anh bay ngừng ra đằng sau miệng của nam theo đó phùn v à một búng máu thế nam bị đánh đến thê thảm con quỳ liền cười lớn nhưng khi nó vừa cười chưa được quá ba giây thì ánh mắt của nó dừng lại trước vũng máu của nam từ trong ánh mắt của con quỳ hiện lên đầy tươi sợ hãi máu của nam đã bắn vào trong thanh long kiếm chỉ thấy kim quang phát ra đến chói mắt ngay cả đến nam cũng không thể nghi ngờ khi máu của mình bắn vào thanh kiếm lại có thể phát ra uy lực đến như vậy không nghĩ ngợi nhiều nằm nắm chặt t h a n h kiếm và chém thẳng về phía con quỷ từng tiếng gào rú vang lên đầy đau đớn con quỷ bị đánh bật ra khỏi người của nghĩa toàn thân con quỷ đen sì tỏa ra vô số hắc khí nó quỷ dập xuống đất rồi van xin tha cho tao tao không ngờ trong người của mày lại có h u y ế t quỷ nằm còn đang muốn chấm mạnh một đòn ngang người của con quỷ này thế nhưng khi nghe nó nói đến đây nằm cực lại anh nhìn về phía con quỷ rồi vội vàng hỏi nói mày tại sao lại biết tao có huyết quỷ mày rút cuộc còn biết chuyện gì con quỷ lúc bấy giờ sợ đến tê liệt nó không dám giấu g i ế m rồi vào nói thật với cậu tôi vốn là quỷ chết vào thời vua lê tính đến nay đã mấy trăm năm rất nhiều năm về trước tôi đã từng gặp một con quỷ rất mạnh t ô vi của nó cũng phải đến cả ngàn năm con quỷ đó vẫn thường đi một mình nhưng có điều tôi biết được là con quỷ đó muốn tìm một đứa trẻ để truyền huyết quỷ trong người và đứa trẻ đó không ngờ người nó chọn lại là cậu như vậy thì số phận của cậu cũng đã được định đoạt định đoạt mày nói vậy là sao còn không mau nói rõ nam không giữ được bình tĩnh quát lớn con quỷ thì nam sắp muốn chấm mình chết nó vội vàng kể tiếp chuyện này tôi cũng không biết rõ chỉ biết người mang huyết quỷ này sẽ có một cuộc sống cô độc giống như con quỷ kia tôi còn nghe nói nếu như mà muốn phá hủy số phận đó trừ khi con quỷ chết thì cậu mới có thể thoát ra bù lại máu của cậu chính là máu của quỷ nghìn năm sức mạnh pháp lực cũng theo đó tăng cao nhưng so với con quỷ kia thì còn kém xa nhiều lần mày có biết con quỷ đó ở đâu nếu muốn tìm nó phải tìm ở đâu tôi không biết chứ chỉ gặp con quỷ đó đúng một lần từ lần đó cho đến bây giờ không gặp lại cậu tha cho tôi tôi đã kể hết với cậu rồi nam nhìn việc con quỷ rồi cười lạnh tha cho mày tha cho mày để mày đi hại người n ê n đến đây nam lập tức chém tên h h kiếm thẳng một đường cắt ngang người con quỷ chỉ t h ấ y con quỷ rít lên một tiếng đau đớn cả người của nó hóa thành một làn khói đen nam lúc này cũng kiệt lực ngã vẩn ra đất rồi thở ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên chính là phi cùng đám đàn em t h y nam đ a ngồi n g dựa vào tường phi liền đi đến đỡ nam dậy phi lo lắng anh nam anh không sao chứ nam sùa tay đáp ta không sao chỉ bị thương một chút thế công việc ở b ê n bãi giải quyết sao rồi công an đã giải quyết xong rồi anh thế này hay là để em đành về nghỉ ngơi nói xong phi đỡ nam dậy sau đó đưa nam ra ngoài đi thẳng về nhà đ ể có bãi xe n a m được mắt nhìn vào bên trong theo mọi người đang làm ở bên trong nam lúc này cũng yên tâm được phần nào ngồi trên xe ngay mắt của nam nhắm lại có lẽ vì quá mệt mà anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này